không dám về quê, cố bám lấy Sài Gòn. tôi tìm gặp nhân, hai đứa thuê chung một căn phòng ở khu Trương Minh Dạng. tôi và nhân bàn cách để tránh những người quen biết. tôi để tóc râu dài thậm thượt, nhân cũng thế. hai thứ thường mang đôi kính đen. ban đêm thì mang kính đổi màu. hàng tháng tôi và nhân viết thư gửi qua Pháp cho một người bạn. anh này lại bỏ phong bì ngoài, gửi tiếp về Việt Nam cho ba tôi và ba nhân. Và nhận, và nhận những lá thư từ gia đình gửi qua chặng Đà Nẵng, Pháp, Sài Gòn. Chúng tôi lại tiếp tục lừa dối và loay hoay trong lừa dối tự mình bày ra. Lúc nhân vừa bị dẫn độ về Sài Gòn, ông chủ tịch đối cao pháp viện lúc đó, tức là bố của Thành, người đã bị nhân giết chết bằng cú đao oan nghiệt, thì đang chuẩn bị ra tranh cử dân biểu quốc hội, không muốn bị báo chí phanh phui là có con theo Cộng sản bị giết chết. Nên ông này tìm mọi cách để ỉm vụ đó đi, nhân chỉ bị đưa ra tòa bí mật và kết luận là ghi án ngộ sát trong tình trạng thần kinh không bình thường, nên được trả tự do sau hai tháng giam giữ. Được một người bạn du học Mỹ về đang làm Tổng Cục Trưởng, nhân được bố trí làm việc ở Tổng Cục Gia Cư chuyên về xây dựng, khi tôi về nhân lại giới thiệu tôi vào làm với nhiệm vụ họa viên vẽ họa đồ. Để trốn khỏi đi lính, nhân mua cho tôi một cái giấy hoãn dịch vì lý do sức khỏe. Và hắn thì hoãn dịch vì gia cảnh. Cả hai đều là giấy giả. Đi làm lương cũng kha khá đủ sống. Nhưng hai thằng sống như hai thằng buôn thuốc phiện, lậu, lúc nào cũng lén lén lút lút. Cứ sợ gặp người quen với gia đình, và cũng phải trốn tránh bọn cảnh sát chìm nổi đầy mọi ngõ ngách. Và cả hai trường hợp nếu bị phát giác, Cũng đều đưa đến kết quả bi thảm cả. Thế mà tôi cũng phiêu lưu dám ghi danh học tiếp ở Đại học Văn khoa. Vừa làm vừa học dù ít khi có mặt ở giảng đường. Từ đó tôi cảm thấy mình an phận. Chấp nhận số phận cho mình chọn lựa. Như hình nhân nhân không nghĩ giống tôi. Hắn có rất nhiều lối sống có nghĩa là không cười không nói lầm lì suốt cả tuần lễ. Cứ lúc lại uống rượu, đập bàn, đập vỡ ly chén, uống xem mềm và khóc một cách tức tưởi. Như những lúc như vậy, tôi chỉ biết ngồi im và ánh mắt của hắn lúc đó trông như ánh mắt của quỷ dữ, nhưng một con thú bị dồn đến đường cùng. Có một điều lạ là nữa là nhân không bao giờ nhắc đến Dạ Lang lúc tỉnh táo. Mặc dù tôi biết hắn nhớ thương nàng nhiều lắm. Nhưng cứ đến khi say, hắn khóc và rếu mãi tên Dạ Lang, và khi hắn tỉnh, Nửa tuần vừa tình nhắc đến tên nàng, nhưng phất mắt lên một cách rất dữ tợn. Rốt rồi tôi chả bao giờ dám nhắc đến cái tên Dạ Lam đó nữa. Hàng tuần cứ mỗi chiều thứ bảy khi đi làm về, nhân lại mua một bó hoa lớn, và nghĩ trang mặt đến chi, ngồi trước mộ. Thành đến tối mù mịt mới về, và tôi hiểu cái tâm trạng của nhân nên chẳng có ý kiến, nhưng tôi lại tự nghĩ, một cú đá đã giết chết cuộc đời của hai người. Cái chết tức thời của Thành Và cái chết giai dẫn của nhân Của Đá Đã làm cho cuộc đời của nhân Qua một ngã rẻ để đi tới hố sâu thăm thẳm Và chúng tôi sống một cách bình lặng Chẳng có gì đáng kể như thế Cho đến biến cố 30 tháng 4 Năm 1975 Yêu thương vô tình Chợt ngọt Lại thấy trong ta hiện bóng con người lại dồn dập, tây nguyên thất thủ, phế mất, đà nẵng mất, hàng trăm ngàn người chui dạt trên biển từ miền trung, lớp lớp người trên những con đường đầy xác chết, cuộc chiến đi vào những giây phút cuối cùng, sài gòn rung lên từng phút, hai chai bom CBU nổ lên tịnh lệ long khánh, thành phố lại nhốn nháo, thành phố lo âu, thành phố chuẩn bị cuộc hỗn loạn đang chuẩn bị ập tới. Tôi và nhân vẫn bình chân như vậy, sáng sáng vẫn ngồi cà phê chở xe đến rước đi làm. Thiên hạ bàn tán nhiều đến chuyện ở chuyện đi, hai thằng không quan tâm. Cũng đúng thôi, vì chúng tôi đã từng ở bên đó về, đã thấm những nỗi nhục nhằn, đã chấp nhận nhát múa của số phận. Không lẽ bây giờ lại trở lại tiếp tục đuôi đầu vào con đường cũ? Những ngày cuối cùng của tháng Tư, công sở đóng cửa, hai đứa ngồi nhìn thiên hạ xôn xao, lòng rừng rưng. Nhưng đến hôm 29 tháng 4 thì bỗng nhiên, cả hai thấy sợ trước những lời đồn đoán. Nửa đêm, hai đứa vùng dậy, đem hết giấy tờ, hình ảnh liên quan đến những năm tháng du học ở Pháp ra đốt. Nhân có cả mấy thùng lớn loại này, những hình ảnh thời nhân còn được gọi là Superman trên đất Pháp. Ngọn lửa bập bùng suốt đêm. Tôi chỉ giữ lại mấy tấm hình tôi chụp chung với thầy Alan và Monique, mấy bức tranh tôi vẽ ở trường mỹ thuật. Tôi đã chọn lựa để đem về Việt Nam. Đó là những kỷ vật tôi không thể để mất được. Dù tôi hiểu, có thể sẽ đưa đến hậu quả không may. Sài Gòn sau đó là một Sài Gòn khác. Những liều quán bỗng dưng mọc lên trên những con phố. Chủ quán là những chị ca ve, cũng có thể là vợ của một anh sĩ quan nào đó, cũng có thể là một nghệ sĩ, một nhà báo không còn được sử dụng. Thiên hạ nhào nhoáng đổ ra đường kiếm sống, cuộc sống bị xáo trộn một cách ghê gớm, chẳng còn phân biệt được đâu là ông, đâu là thằng của những con người cũ. Chúng tôi suốt ngày lê la hàng quán, đấu lá, quên thời gian, không biết rồi ngày mai sẽ ra sao. Có người rủ mở quán, có đứa... Thì kêu đi bán đủ thứ Từ những tàn dư của xã hội Cũ lọc lừa Mấy chàng bộ đội khờ khảo Có thằng thì rủ đi bán thuốc tây Có đám thì rủ xe đi vượt biên Có người nhỏ to tính chuyện tổ chức phản động Chúng tôi phớt lờ tất cả Cứ bán dần những thứ còn lại Trong mớ đồ đạc Sống cho qua ngày Sống lên lấp mấy tháng như vậy Thì chúng tôi bắt đầu bế tắc Công việc không có Quần áo, giày, dép, mắt kính, sách vở, túi sách, vali, lần lượt lên đường. Đùng một cái, đổi tiền lần thứ nhất, hôm 2 tháng 9, 1975 chúng tôi chẳng có xu nào để đổi. Bắt đầu những ngày khốn khó. Có nhiều bữa chỉ còn đủ tiền mua một lon gạo và một quả trứng. Hai thằng luộc rồi chia trứng làm bốn mảnh, tưới nhiều nước mắm, dành ăn cho hai bữa. Có ngày chỉ còn mấy miếng khoai mì mua được dọc đường. Rồi không ai bảo ai, Cả hai bắt đầu tản ra, Mỗi thằng tự đi, Tự kiếm ăn, Tối về ngủ, Nhân bỗng cọc cằn, Dễ nổi nóng, Tối ngủ cứ đá vào tường suốt đêm, Rồi tới một ngày, Chúng tôi chia tay nhau, Nhân bỏ đi mất hút, Tôi bắt đầu đói dữ, Có ngày chỉ được trái chuối, Có hôm chỉ được củ khoai, Người tôi xanh mướt, Xuống sức dữ dội chỉ còn 39 kg, tôi đành phải chấp nhận vào bưng làm bưng bê trong một quán cà phê ven đường của vợ chồng người bạn họa sĩ để kiếm cơm ăn. Nhưng cũng chỉ được mấy tháng, hai vợ chồng người bạn bị bắt vì có dính lứ, chính trị sau đó chẳng biết. Tôi lại trôi như bèo, bèo nhèo. Tôi cũng chẳng có tin tức gì về nhân, không biết hắn sống ra sao. Mù tâm. Tôi đã đó tới ngày thứ ba, ba ngày chỉ còn củ khoai lang và lý nước đường uống lậu ở quán con sáu ốm, người mặt lạ, thèm thì đủ thứ, thấy gì cũng muốn giật bỏ vào mồm, mệt, người cứ như là đang say sóng, nhưng cũng cứ phải ra đường, vì ra đường mới hy vọng có miếng ăn. Đói, nhưng cũng quần áo chỉnh tề, giày vớ đầy đủ, nghiêm chỉnh ra đường như một kẻ nhàn du, ra đường đứng lơ ngơ, đi lơ ngơ không mục đích. Và trong khi lỡ ngớ như thế, tôi phát hiện ra phía bên đống rác ở chân cầu trương Minh giảng có chiếc xe đạp ai bỏ ở đó. Tôi đứng gần 2 tiếng đồng hồ phía bên này đường, không thấy ai đến lấy. Tôi chờ thêm thời gian nữa rồi băng qua đường. Chỉ việc tỉnh queo rất xe đi, làm như xe của mình là xong. Bán đi sống cũng được năm 10 bữa tôi đã chạm tay vào ghi đông xe nhưng rồi rụt tay lại như phỏng lửa hình như có người nhìn tôi hình như mọi người nhìn tôi hình như mọi người đang cùng chỉ tay vào tôi và đồng thanh thằng ăn cắp thằng cắp trong đầu tôi cũng van lên điệp khúc đó thằng ăn cắp thằng ăn cắp tôi lại lủi vào chợ Những món hàng bánh trái lèo tèo nhưng vẫn hấp dẫn tôi vì cơn đói đang hành hạ. Có một người chị đang bế con đi qua, đứa bé khóc ngặt ngẽo, đòi ăn quà. Chị ngồi xuống gánh chuối chiên, những miếng chuối chiên vàng quyến rũ, tức miếng chảy ra đầy miệng tôi. Tôi nghe có tiếng giòn rụm trong hàm răng, vị ngọt ngọt, béo béo tỏa trên đầu lưỡi. Thằng bé vẫn khóc, người đàn bà đứng lên. Đứa bé tay cầm miếng bánh miệng vẫn khóc người vùng vằng tôi chắc chắn trong đầu là thằng bé sẽ đánh rơi miếng bánh tôi lặng lẽ đi theo thằng bé làm rơi bánh thật tôi cú người lẹ như sóc lượm nhanh và tạt ngay vào con hẻm nhỏ miếng bánh tưởng sẽ ngon vô cùng vì cơn đói nhưng vừa bỏ bánh vào miệng hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt tôi những miếng bánh vỡ như những mảnh vỡ của thủy tinh xé nát vùng ngực tôi Tôi đau đớn và nhục nhã Trong khi ta về lại nhớ ta đi Đi lên non cao đi về biển rộng Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thề. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rồi xuống trăm năm một cõi đi về Tráng là người bạn học chung ở Văn Khoa Hắn là chuyên gia đạp xích lô Tôi tìm tới hắn Nhờ bảo lãnh thuê một chiếc ở hẻm Trần Quang Diệu Tôi chưa chạy xe xích lô lần nào Nhưng nghĩ rằng chán chạy được Thì tôi cũng sẽ chạy được Nghĩ một cách đơn giản Ai già chào lên mới thấy không phải là dễ ăn Tập vài vòng thì cũng tạm chạy được Tráng bảo tôi chạy về trần quốc tảng Chỗ chợ cá sẽ có mối nhiều Đúng như vậy Một bà mập béo Và đôi thùng đầy nhóc cá lóc Thuê tôi trở về chợ trương minh giảng Chỉ chạy đến ngã sáu lê văn diệt Là tôi đã đuối hơi Chân bắt đầu nặng Thở một cách hỗn hển Tôi lại sáng đạp nghĩ rằng chỉ qua tới đường Yên Đỗ Quẹo qua được cầu là xong Sẽ có một bữa ăn cho trưa nay Nhưng tôi không qua nổi cầu Chiếc xe ba bánh như có ai ghi lại Không lên nổi dốc chù tôi đã gồng hết đôi chân Chiếc xe lại muốn tuột xuống Tôi không nhảy được Hai chân lại cố dây bàn đạp Cả người tôi cố gồng lên Nhưng chiếc xe vẫn từ từ tuột xuống dốc Tôi không chịu nổi nữa Cực tôi nặng như đeo trì Hơi thở lại đứt quãng Phen này thì chắc chết Bà khách thấy xe tuột dần Thì la lên trói ói, nhảy xuống thì cũng không xong, vì kẹt hai thùng cá. Tôi buông xuôi, nhắm mắt, chờ xe lật ngửa, và thế là xong một cuộc đời. Như hình như có một sức mạnh thần kỳ. Chiếc xe sực lại một lát, và đi lên, nhưng có ai đẩy. Tôi mở mắt nhìn lui, thì thấy thằng Nhân đang gò lưng đẩy xe từ phía sau. Chiếc xe lên dốc, rồi lại đổ dốc. An toàn đến chợ Tôi gặp lại Nhân như thế đó Và Nhân đã cứu tôi lần nữa Như đã cứu tôi một lần Lúc thần Hồ Lê Bắt tôi Lúc thợ còn đi học Ngồi ở quán bún ngay góc Trương Minh Giảng Và Trần Quang Diệu Tôi ăn ngon lành hai tô bún thịt nướng đầy rau xanh Nhân không nói gì Ngồi nhìn tôi với đôi mắt ngập Nước mắt thương xót Nhưng khi tôi định gọi thêm tô thứ ba, thì nhân ngăn lại. Cậu đã không chết vì đói thì đừng nên để chết vì no. Cứ từ từ, sẽ không phải đói nữa đâu. Nhân rút từ túi ra một cọc tiền lớn, trả tiền bún xong. Nhân ngắt đôi cọc tiền, đưa cho tôi một phần và bảo. Cậu giữ số tiền này mà sống. Người ta đang chuẩn bị cho các trường đại học hoạt động trở lại rồi. Cậu nên tiếp tục học để hy vọng kiếm được một công việc lì làm cho chế độ mới nhé Cậu ốm yếu lại quá thật thà đến hóa ngu Không buôn bán lọc lừa Không làm phu xe bốc vác được đâu Nhưng tiền đâu cậu có nhiều thế Mấy tháng nay cậu ở đâu làm gì Từ từ rồi sẽ biết Mình sẽ kể cho cậu nghe Xong rồi mình sẽ về Đà Nẵng Chốn này không còn là chỗ dung thân của mình nữa rồi Đã đến lúc mình phải chấm dứt mọi sự giả dối. Mình sẽ nói hết sự thật cho ba mình. Chắc chắn sự thật sẽ làm cho ông cụ đau đớn. Nhưng thế sẽ tốt hơn cho mình và cho cả hai ông cụ. Im lặng một lát, lâm lát nhìn quanh, Nhìn ghé miệng sát tay tôi thầm thì. Mình đang bị truy nã.